các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ủa vậy hả? Lát tao qua mời sang nhà tao chơi. Dạ gì mời thì cứ qua mời, thôi, con tranh thủ về nấu cơm đã hen. Ừ, mày về đi. Vừa đi hiền vừa ngẫm, thấy bác gà đúng là giỏi thật, mới nhìn đã biết rõ sự việc rồi. Tối hôm đó, thầy dựng bàn làm phép gần cây chai to bự. Sự việc có vẻ là lẫm với dân ở đây, nên họ cũng tú nhau ra xem. Họ xem chỉ là xem có những thứ họ thấy. Nhưng có những thứ họ không thấy. Bản lề được dựng lên, không khác bản lễ trước đó mà bà Liên thấy. Vẫn là cây kiềm cỗ và bình hồ lô được bọc vài đỏ. Thế ba gà đọc lầm nhầm gì đó, rồi dán lá bùa màu vàng viết chữ ngoằn ngoào, không ai hiểu lên kiềm cỗ. Sau đó thì mở bình hồ lô ra quẹt một ít khói đỏ, rồi bôi ngang mắt, hướng cây kiềm cỗ về phía bụi tre hét to. Quỷ ta, quỷ ma, mong ngay lệnh ta, hiền hình. Ai cũng chăm chú đứng xem ma quỷ hiện hình sẽ như thế nào, nhưng không một ai thấy, chỉ thấy bụi trai dung lắc dữ dội do cuốn từng hồi, kèm theo đó là tiếng rào rít và tiếng kêu ken két của tre nghe thật ghê rợn. Bây giờ trước mắt thầy Ba Ga là ba phong nhỏ mặc áo đỏ và hai phong nhỏ mặc áo trắng. Phong mặc áo đỏ chính là quỷ rồi. Thầy Ba Ga lớn giọng ra oai. Lũ quỷ kia, ở đâu đến đây tác oai tác quái? Thầy Ba Ga nghe thấy những tiếng cười thay thế. thế. Mắt quỷ long lên đỏ song song, đưa hàm răng nanh nhọn ra dọa thầy bà già. "Tuổi chúng tao còn lớn hơn cả tuổi của mày đấy. Sức lực được bao nhiêu mà dọa chúng tao? Còn lớn hơn bao nhiêu đi nữa, đã thành quỷ hại người thì sẽ bị diệt. Mọc khai thân phận ra." Con quỷ lại cười thay thế rồi lại phát ra những âm thanh ghê sợ. "Chúng tao sống đây hơn trăm năm. Lũ lụt cuốn đi, vô tình mắc vào bụi trai này, không ai tìm kiếm, không ai hương khói." Chúng tao đói, chúng tao hận, để chúng tao phải kéo bọn trẻ con theo. Giờ đây là nhà của chúng tao, không ai có thể phá được. Im đi, ngay ta thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi. Thầy ba gà lẩm bẩm trong miệng cái gì đó rồi mở nắp hồ lô ra. Khi nắp hồ lô được mở, tiếng hét, tiếng hờn ai oán của trẻ con lại vang lên. Người dân ở đây có thể nghe thấy, có người sợ quá lại chạy đi mất, không dám xem nữa. Ai cứng vía hơn thì còn dáng ở lại. Trước mắt thầy Bagga bây giờ là bảy vòng quỷ nhỏ, con nanh có sừng. Bỗng chốc, luốc quỷ của thầy Bagga tạo thành một làn khói đỏ lớn hơn lúc sói, cuốn lấy luốc quỷ ở bụi tre vào hồ lô. Thầy Bagga nhanh chóng đậy hồ lô lại và bọc vải đỏ cẩn thận. Gió ngừng thổi, bụi tre bỗng chốc im lặng như chưa từng có cơn gió nào thổi qua. Những ngọn nến trên bàn nãy bị thổi tắt, bây giờ tự nhiên lại đỏ lại, thật kỳ lạ, một hiện tượng khó mà giải thích được. Thu hồi được vòng quỷ Sau đó thầy mới lấy trong túi vải mà thầy mang theo hai lá bài, là một con lửng big và một con rắn big để úp lên bàn. Thầy bà gà thắp ba nén hương rồi cân vái. Triệu hồi linh hồn. Vòng hai đứa trẻ biến mất, hai lá bài trên bàn tự nhiên lật ngửa lên. Ai thấy cũng giật mình, không khác gì một trò ảo thuật. Xong việc thầy mệt nhoài ngã khuỵu xuống đất. Mọi người lại đỡ lấy thầy, người đưa nước, người lấy khăn lau mặt cho thầy, nhấp ngụm nước, thầy bà gà mới đủ sức nói với Hiền. Kiếm đất Đào Huệ đầu hướng về đông, lưng tựa vào tay, quá ngọ ngày mai sẽ thấy được cốt con của cô. Vừa trùng hiền bật khóc nức nở, lại thấy hơn tê. "Vừa trùng con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm." Nhiệt lại hướng ánh mắt đau khổ về hướng bụi tre mà khóc. "Con ơi, cuối cùng thì má cũng tìm được con rồi, cuối cùng thì má cũng đưa con được về nhà rồi." Lúc này hiền cùng cho con cũng chỉ là cung vong, xác không có, hồn cũng không, thế là bấy lâu nay con cô vừa đói khổ, vừa lạnh mà cô không biết Đêm hôm đó, thầy Ba Ga mệt thật sự. Đã lâu vậy rồi thầy mới lại tốn sức lực nhiều như thế. Chỉ mong ngủ một giấc cho lấy lại sức thôi, nhưng thầy đâu có dám ngủ khi việc của ngày hôm nay còn chưa xong. Kim đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người đã say giấc, thầy phải dậy đem bình hồ lô bọc trong vải đỏ ra sau nhà, cẩn tay chảy máu rồi đọc cái gì đó ba lần và nhỏ vào cái hồ lô đó ba giọt máu. Xong việc, thầy cẩn thận đậy hồ lô lại, bọc vải đỏ và cột bằng dây kim tuyến ánh vàng. Trên thân hồ lô giờ mới thấy hiện rõ một hình kỳ lạ được khảm trên bình hồ lô và hình kỳ lạ ấy bằng vàng thật. Thầy lại đi vào nhà lại chỗ ngủ của mình, để bình hồ lô gần bên cạnh chỗ đồng ngủ và yên tâm ngủ một giấc say nồng. Ngày hôm sau, mọi người cũng lo công việc sớm để mà tiếp tục theo dõi việc làm tiếp theo của thầy Ba Ga. Quá ngọ chưa đến, trước mọi người đã tập trung đầy đủ gần bụi tre. Lần này thầy đi ra chỉ cầm theo cái đĩa nhỏ đựng hai đồng xu và cái bình hồ lô, vật bất ly thân của thầy. Bấm đúng ngọ, thầy mới nói với Hiền. Kêu chồng con lặn xuống gần trễ tre. Đón cốt con bé lên. Chỉ có ba nó mới đưa được cốt nó lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net